nợ ân tình tác giả lê hữu quý giọng đọc hải yến số 16 sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi tôi được cơ quan cử đi dự hội thảo các báo đảng khu vực miền Trung và Tây Nguyên tại Thuận Hải. Nay, tỉnh tách ra thành tỉnh ninh Thuận và Bình Thuận. Trong cuộc đời làm báo, tôi đã tham gia hàng chục cuộc hội thảo. Đây là cuộc hội thảo đầu tiên và cũng là lần hội thảo để lại cho tôi nhiều chuyện vui buồn, đáng nhớ. Đoàn gồm 5 người anh Nguyễn Thanh Tiên, Lê Hy Lạc, Nguyễn Bá Tân, tôi và Nguyễn Văn Lý, đoàn do anh Tiên, phó tổng biên tập, làm trưởng đoàn. Ngoài nhiệm vụ tham dự hội thảo, đoàn còn có trách nhiệm mang thêm một số lô in tipo của xưởng in báo vào thành phố Hồ Chí Minh để đại tu. Sau khi hội thảo xong, chúng tôi lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh, nghỉ ở nhà khách của văn phòng trung ương đảng. Tại phố Lý Chính Thắng Theo kế hoạch Anh Tiên đi miền Tây Thăm cháu Lương đang dạy học ở Kiên Giang Anh Lạp Đến nhà in nhờ đại tu Lô In Thời gian chờ anh Tiên Từ miền Tây lên Các thành viên trong đoàn Đi tham quan Sài Gòn và Vũng Tàu Sau giải phóng miền Nam Đến 10 năm Tôi mới có dịp vào thành phố Hồ Chí Minh Nếu so sánh Sài Gòn Với các tỉnh miền khác Ở miền Bắc, kể cả thành phố Hà Nội Thời điểm đó, các thành phố thị xã phía Bắc còn nghèo nàn lắm Sau gần 3 ngày rong ruổi, ngày mai theo kế hoạch Chúng tôi lên đường về nghệ tĩnh Tối đó, tôi tới thăm Lê Hồng Thắng Thắng là bạn học cấp 1, cấp 2 với tôi Thắng nhập ngũ trước tôi 1 năm Sau ngày giải phóng miền Nam, Thắng chuyển ngành về công ty thương nghiệp Thạch Hà Là người đẹp trai, tác phong nhanh nhẹn, ăn nói nhẹ nhàng Thắng được công ty giao nhiệm vụ vào thành phố Hồ Chí Minh khai thác hàng Tôi gọi điện, Thắng vui vẻ mời tôi tới văn phòng, cũng là nơi ăn nghỉ Sau bữa cơm tối, Thắng lái Honda chở tôi đi dạo phố Xe tà tà chạy qua các phố phường sầm uất của Sài Gòn Hoa Lệ Thắng đưa tôi qua cổng chính Dinh Độc Lập, phía vườn hoa tàu đàn thấy một nhóm năm sáu thanh niên nam nữ tuổi chừng mười tám đôi mươi chạy ra chặn xe bọn họ nói cười chả chết kiểu chào mời khách làng chơi bỗng một cô bé rút chìa khóa xe honda của thắng chạy ra phía xa rồi hô hô lên cao thắng chạy đuổi theo cô bé để lấy lại chìa khóa đám thanh niên còn lại vây lấy tôi tôi giữ chặt xe mắt mải nhìn theo thắng khi lấy được chìa khóa Thắng quay lại. Ôi thôi, chiếc trao đèn và mặt nạ xe Honda đã biến mất cùng đám thanh niên. Tôi và Thắng bỏ giờ cuộc rào chơi về nhà. Hai đứa vào nhà tắm rửa rồi lên giường nằm. Chúng tôi chần chật một lúc. Bỗng Thắng ngồi dậy nói: phải đi báo công an. Hai đứa đến công an phường. Lúc này chừng hai mươi ba giờ, gặp đồng chí trực ban. Thắng khai báo tóm tắt vụ việc Đồng chí trực ban gọi người xuống trực thay Và cùng một đồng chí công an phường ra hiện trường Lúc đó trước vườn hoa tao đàn Còn một số người bán thuốc lá rong Đồng chí công an ngồi trao đổi với một chị bán thuốc lá Để tìm hiểu manh mối Rồi dẫn chúng tôi đến một con ngõ nhỏ Vào nhà gặp một người đàn ông chừng 50 tuổi Tôi không biết tên Sau khi trao đổi xong công việc, thấy anh công an ra khỏi nhà với nét mặt vui vui Anh nói, hai đồng chí yên tâm, sáng mai khoảng 9 giờ, các anh đến công an phường nhận lại tài sản Chúng tôi cảm ơn các anh công an phường và vui vẻ ra về Riêng tôi vẫn hoài nghi lời nói của đồng chí công an Sáng sớm hôm sau, Thắng đưa tôi đến nhà khách để nhập đoàn về nghệ tĩnh Trên đường về đoàn công tác, tôi hỏi Thắng, cách trao đèn và mặt nạ Honda có nhiều tiền không? Thắng nói cỡ vài tháng lương, mà cách chính thị trường không có để mua. Trên đường về xứ Nghệ, đoàn nghỉ lại Nha Trang, đi thăm chợ đầm, thăm phố biển. Tối hôm sau, đoàn về đến nhà khách tỉnh Ủy Nghĩa Bình, nay là Quảng Ngãi, Bình Định. Cơm nước xong, bốn anh em chúng tôi, Lạp, Lý, Tân và tôi, rủ nhau đi chơi phố. Ở nhà khách của tỉnh ủy Nghĩa Bình có nhiều xe xích lô chờ khách. Chúng tôi chọn hai chiếc xích lô và qua sự giới thiệu của hai tài xế, chúng tôi đến lữ quán, một nhà hàng nổi tiếng của tỉnh Nghĩa Bình thời đó. Lữ quán được bài trí thời thượng, bắt mắt, nhà hàng chủ yếu kinh doanh karaoke và đồ uống nhẹ trước khi vào nhà hàng hai tài xế xích lô năn nỉ chúng tôi xin ở lại chờ đón khách rồi về cùng thanh toán tiền công nhẹ dạ cả tin cả tốp đồng ý bốn anh em đảo một vòng trong nhà hàng tôi thấy loa sập sình tiếp viên ăn mặc hở hang son phấn lòe loẹt tôi vốn dị ứng với những nơi ồn ào và không thích mùi nước hoa rẻ tiền nên nói với ba bạn Rồi ra sân ngồi chờ Gặp hai tài xế xích lô Thanh toán tiền dục họ về Không phải chờ bạn tôi Nhưng họ tiếp tục nài nỉ xin chờ Gần hai giờ sau Các bạn tôi ra về Cùng nhau lên xích lô Và về khách sạn Về đến khách sạn Hai tài xế thanh toán tiền công Và tiền chờ đợi Với cái giá cao ngất ngưỡng Cả bốn anh em chúng tôi không chịu Bọn họ cùng với các tài xế xích lô khác bắt đầu gây sự chửi bới ăn nói tục tễ úp vu khống đủ điều thấy om sòm nhiều lưu khách tại đây đứng trên các lan can nhìn xuống trong top bốn người chúng tôi chỉ có tôi là đảng viên và đang giữ cương vị phụ trách phòng thấy bất ổn tôi nói với một tài xế các anh im lặng để khách nghỉ ngơi và tôi chịu thanh toán số tiền tôi trả lúc đó Giá trị tương đương một chỉ vàng, đó là bài học trả giá cho sự nhẹ dạ cả tin của tôi cùng nhóm bạn. Về đến quê, tôi điện vào thành phố Hồ Chí Minh gặp Thắng, hỏi vụ bị chấn cướp. Thắng cười vui vẻ và kể lại, y hẹn hôm sau tôi đến công an phường, các anh đã trả lại mặt nạ và trao đèn xe Honda. Công an phường còn cho biết đây là một thủ đoạn mới của bọn chấn cướp. Sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước phải thẳng thắn nói rằng chúng ta mắc không ít sai lầm từ nhận định chủ quan của một số cán bộ giường cột của đất nước tỉ như lập luận từ nay đất nước ta vĩnh viễn không còn bóng dáng quân xâm lược đất nước ta phải tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội với cách nghĩ Mỹ là cường quốc thế giới mà Việt Nam còn đánh thắng thì việc xây dựng lại đất nước Chỉ là ngày một, ngày hai Lối tư duy ấu chỉ Lại gặp chiến tranh biên giới phía Bắc, phía Nam Kinh tế chính trị nước ta tụt dốc không phanh Cùng với đó, đảng, nhà nước tổ chức sáp nhập các tỉnh Cải tạo công thương nghiệp miền Nam Thay đổi giá, lương, tiền Cộng với bị thế giới bao vây cấm vận Đời sống nhân dân cả nước vô cùng vất vả Hạt bo bo thay cho gạo Hàng tiêu dùng thiếu trầm trọng Trong trào lưu trung cả nước, năm 1976, Hà Tĩnh và Nghệ An sát nhập, cũng như nhiều tỉnh thành khác, mất đoàn kết đã trở thành căn bệnh khó chữa. Báo Nghệ Tĩnh cũng không nằm ngoài bối cảnh đó. Tôi là người Hà Tĩnh, nhưng không phải cán bộ từ Nam Cầu Bến Thủy ra, mà từ Hà Nội về. Và lại, phong cách sống của tôi khá phóng khoáng, nên mọi việc không đến nỗi nặng nề sau đại hội đảng lần thứ sáu một nghìn chín trăm tám mươi sáu khởi đầu cho công cuộc thực hiện đổi mới các tỉnh quá lớn được tách ra năm một nghìn chín trăm chín mươi một nghệ tĩnh được chia đôi sông lam lại thành danh giới hành chính của hai tỉnh nghệ an hà tĩnh lúc mới chia tỉnh hà tĩnh quá nghèo ngoài công trình thủy nông kẻ gỗ có số má cơ sở hạ tầng đường giao thông điện đường trường trạm nói chung Đều xuống cấp cũ nát Thu ngân sách địa phương Năm 1991 Chỉ có 18 tỷ đồng Các cơ quan của tỉnh Về tạm đóng quân Ở nhờ các cơ quan đơn vị Trên địa bàn thị xã Hà Tĩnh Nhỏ bé Tôi được giao đi tiền trạm Lo cơ sở vật chất cho cơ quan Công ty vật tư tổng hợp Của nghệ Tĩnh Chỉ có một dãy nhà kho Và bốn dãy nhà cấp 4 lụp sụp Được phân cho bốn cơ quan Báo Hà Tĩnh Hội Văn Học Nghệ Thuật Ban Tổ chức Chính Quyền Và Cục Thống Kê Ngoại trừ tôi, anh Văn Tân Và lái xe văn lý Có nhà gần cơ quan Số anh em còn lại Nhà cửa ở thành phố Vinh Một cái khó nữa Hà Tĩnh không có cơ sở in ấn Làm xong ma két báo Cán bộ phải lọc cọc ra Vinh Thậm chí Những số báo quan trọng Phải ra in tại Hà Nội Vượt qua những rào cản đó Tập thể cán bộ phóng viên báo Từng bước vươn lên Trước hết Cây nới xây dựng thêm nhà cấp 4 Lấy nơi làm việc Xây dựng nhà xưởng Để đưa một phần xí nghiệp in Về hoạt động Một hôm Anh Đinh Nho Liêm gọi tôi lên Trao đổi và giao nhiệm vụ Xuống làm giám đốc xí nghiệp in báo Tôi thực sự băn khoăn Và đã đề đạt nguyện vọng xin ở lại tòa soạn Anh lắng nghe và nói luôn Tương lai gần Em sẽ là cán bộ cốt cán cơ quan Nếu em không hiểu được nghề in Thì mai sau tòa soạn sẽ gặp nhiều khó khăn Vậy là một ủy viên ban chấp hành Đảng Bộ Dân Chính Đảng Bí Thư Chi Bộ Một phóng viên ăn lương tòa soạn Nhưng làm việc tại nhà in Làm xong nhà xưởng Cơ quan đón công nhân và thiết bị được chia ra từ xí nghiệp in báo nghệ tĩnh Với những máy móc cũ thiếu đồng bộ Công nghệ in typo quá lỗi thời Làm sao đáp ứng được nhiệm vụ in tờ báo đảng Tỉnh chưa có tiền để đầu tư mua máy Tôi bàn anh Liêm Vay tiền ngân hàng mua máy in offset Anh Liêm nói Vay ngân hàng không khó Nhưng liệu xí nghiệp in có sản xuất kinh doanh được Để trả vốn và lãi cho ngân hàng không Hay ta vay tiền của công ty đầu tư sản xuất Và xuất nhập khẩu Hà Tĩnh Thời điểm này Công ty đang ăn nên làm ra Khi anh Liêm đặt vấn đề Giám đốc Trần Văn Minh Có biệt danh Minh Nhớp Đồng ý Tôi và Trần Ngọc Hoa Phó giám đốc ra Hà Nội liên hệ với công ty thiết bị in trung ương Để mua máy Anh Minh cho vay 150 triệu đồng đủ mua một máy in offset loại 16 trang bán tự động. Có máy nhưng lại thiếu thợ đứng máy. Nhà in vừa sản xuất vừa đào tạo thợ. Mặt khác, in offset phải sắp chữ vi tính, in giấy bóng mờ bằng máy in laser, lại tiếp tục tuyển người mua thiết bị, đào tạo công nhân kỹ thuật. Chưa đầy nửa năm, dây chuyền in báo bằng các thiết bị tương đối hiện đại ra đời. Đây không chỉ là niềm vui của cán bộ phóng viên công nhân cơ quan Mà còn là niềm vui của đông đảo bạn đọc tỉnh nhà Sĩ nghiệp in báo Hà Tĩnh ra đời và thành công Không những tự chủ in báo mà còn phát triển kinh doanh In thêm các sản phẩm khác Thu nhập từ sản xuất kinh doanh đủ nuôi sống cho hơn 20 công nhân viên Trước khi rời sĩ nghiệp in về lại tòa soạn Tôi đã bàn giao cho lãnh đạo sĩ nghiệp gần 100 triệu đồng tiền mặt và vật tư, một thành công ngoài mong đợi. Biệt phái sang làm giám đốc sĩ nghiệp in, học được nhiều cái hay, nhưng đồng thời cũng gây không ít trở ngại trong quá trình phát triển của bản thân. Tôi là người được đào tạo cơ bản lại ít tuổi nhất. Mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên, vô tư trong sáng, nên... Có chân trong quy hoạch cán bộ nguồn của tòa soạn Song chuyện đời không đơn giản như tôi nghĩ Không ít người trong nội bộ Lại khâu nối với nhau tìm cách cản bước Lần đầu bỏ phiếu thăm dò phó tổng biên tập trong tri bộ Tôi đạt số phiếu tín nhiệm 6 trên 12 Thời gian sau làm quy trình bổ nhiệm Một số đảng viên lấy lý do Lâu nay tôi làm giám đốc xí nghiệp in rời xa chuyên môn Mặt khác, họ còn bịa đặt nêu lên những việc làm sai trái của tôi. họp tri bộ, tôi phải tỏ thái độ thẳng thắn. Phụ trách văn phòng hoặc giám đốc xí nghiệp in đều do đồng chí tổng biên tập giao. So với các đồng chí trong tri bộ, tôi ít tuổi hơn. Nếu tin ai, các đồng chí cứ ủng hộ. Sau này có cơ hội thì tôi làm, không có cơ hội cũng chẳng sao. Miễn trong tri bộ, Đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng tờ báo phát triển. Thời gian sau, anh Nguyễn Quốc Khanh được đề bạt phó tổng biên tập. Còn tôi được ban biên tập giao nhiệm vụ, thư ký tòa soạn. Phòng thư ký chỉ có 6 cán bộ. Thời kỳ đầu, báo phát hành tuần hai kỳ nên công việc không vất vả. Năm 1996, anh Đinh Nho Liêm, người thủ trưởng đáng kính của tôi, Cả về nhân cách con người và chuyên môn, nghỉ chế độ. Anh Nguyễn Quốc Khanh lên làm tổng biên tập. Tôi và anh Nguyễn Khắc Hiển cùng một lúc được đề bạt phó tổng biên tập. Sáng ngày tôi nhận quyết định phó tổng biên tập. Cuối buổi chiều, Nguyễn Hữu Đàn, bạn học cấp 3. Thời điểm đó đang công tác tại báo thanh tra ghé thăm tôi. Hai anh em kéo nhau sang quán bia hơi ngồi tâm sự. Đàn nói với tôi Lần này mình về quê Ngoài việc thăm nhà Bác Nguyễn Kỳ Cẩm Ủy viên ban chấp hành trung ương đảng Tổng thanh tra chính phủ Muốn xin quý ra Hà Nội Phụ trách tờ báo thanh tra Tôi xúc động khi nghe tin này Nhưng cũng rất bối rối Suy nghĩ chốc lát Tôi rút ra Quyết định đề bạt phó tổng viên tập báo Hà Tĩnh Trong túi đưa cho đàn xem Tôi nói với đàn Mình cảm ơn bạn Qua bạn cho mình gửi lời cảm ơn Tới bác Nguyễn Kỳ Cẩm Thời điểm này Mình không thể đi đâu Sao thế Thời cơ ngàn năm có một Sao quý lại bỏ qua Đàn nói xen vào Đàn biết đó Sáng nay Mình mới nhận quyết định đề bạt Cơ quan báo Hà Tĩnh Chưa ai biết chuyện này Nếu sắp tới Mình chuyển công tác Mình cảm thấy có lỗi với nhiều người Tôi nói thêm ra hà nội công tác đặc biệt là công tác tại báo thanh tra một địa hạt mà môi trường và nguồn tư liệu dồi dào đó là mảnh đất màu mỡ cho nghề báo nhưng đàn cắt ngang lời tôi vậy tùy bạn bây giờ thỉnh thoảng bạn bè gặp lại nhau đàn vẫn nhắc lại với mọi người quý đã bỏ mất một cơ hội ngàn vàng nói thêm về bác nguyễn kỳ cẩm Bác quê ở xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, nhưng hoạt động và trưởng thành ở Nghệ An. Năm 1981, được bầu giữ chức bí thư tỉnh ủy Nghệ Tĩnh. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 5, bác Cẩm được bầu vào ban chấp hành Trung ương Đảng. Bác Cẩm giữ chức bí thư tỉnh ủy Nghệ Tĩnh một nhiệm kỳ. Năm 1986, Trung ương điều bác ra bổ nhiệm bác làm Tổng Thanh tra Chính phủ. Thời làm việc ở báo nghệ tĩnh Tôi có đi công tác với bác Vài ba lần Là một phóng viên trẻ mới ra trường Đi công tác với bí thư tỉnh ủy Nên công việc chủ yếu Thuần túy chuyên môn Đưa tin chụp ảnh Nếu có thêm Chỉ là những thăm hỏi xã giao thông thường Không hiểu vì lẽ gì Phải chăng vì bằng cấp Hay tính tình tuổi tác của tôi Hợp với bác Cầm Câu hỏi này đến nay chưa có lời giải tôi biết bác nguyễn kỳ cẩm hiện đang sống ở thành phố hồ chí minh nếu có dịp tôi sẽ ghé thăm bác nhớ lại hơn một năm sau khi tôi về công tác ở báo nghệ tĩnh bác cẩm cho anh diên thời điểm đó anh diên là thư ký cho bác cẩm tìm gặp tôi anh diên nói mình sắp sửa nhận nhiệm vụ khác tôi nghĩ thư ký riêng cho bí thư Vui vẻ đi nhận nhiệm vụ mới Chắc vị trí cao và quan trọng hơn Anh thong thả nói tiếp Anh cầm muốn quý Chuyển sang tỉnh ủy Làm thư ký cho anh ấy Thư ký riêng cho bí thư chủ tịch Và các chức vụ tương đương Là niềm mơ ước của nhiều người Không phải trước đây Mà ngay cả hiện nay Còn tôi lúc này Lại nghĩ khác Hơn chục năm xa gia đình Vợ con Nếu sách cập đi theo xếp, lại quay về điệp khúc phải xa vợ con. Suy nghĩ một lúc, tôi nói với anh Diên, quý về nghệ tĩnh công tác chỉ với mục đích duy nhất là gần gũi gia đình để giúp đỡ mẹ già con thơ. Nếu em đi với bác Cẩm, chắc gia đình em sẽ bấn lắm. Qua chuyện trò, tôi vờ vô tình hé lộ cho anh Diên biết mình là thương binh. Đã là thương binh, trong bố trí công tác, tổ chức phải xem xét thấu đáo. Anh Diên ra về với nét mặt đăm chiêu. Sau đó chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau. Anh nhìn tôi với nụ cười ý nhị. Thời gian 1994-1995 báo Hà Tĩnh bắt đầu tăng dần từ hai kỳ một tuần lên ba kỳ một tuần. Thực hiện nghị định 388 của Thủ tướng Chính phủ, xí nghiệp in Lại sáp nhập với nhà in của Sở Văn Hóa Nên việc kiểm soát chất lượng của tờ báo Có những khó khăn Thời kỳ tôi làm thư ký tòa soạn Có 4 sai sót mà tôi nhớ mãi Khi phóng viên viết bài Đề nghi Xuân nỗi lo còn đó Nhân viên Morat chữa lỗi không phát hiện ra Thành Đề nghi Xuân nỗi lo còn đó Số báo kỷ niệm Ngày thành lập cảnh sát nhân dân Trang 3 có tít đậm chạy đầu trang 35 năm cảnh sát nhân dân Thợ bình bản lại làm rơi chữ dân Thành cảnh sát nhân Tin đồng chí Nông Đức Mạnh Tổng Bí Thư về thăm Hà Tĩnh Do lỗi in mờ Nên tên đồng chí Nông Đức Mạnh Thành Nông Đức Manh Do in sai lỗi chính tả Nên tòa soạn phải ngừng phát hành Cử phóng viên về bưu điện các huyện thị dùng bút bi chấm thêm dấu nặng còn cái sai thứ tư do tôi do thực tế để bảo vệ uy tín của tác giả và cho những ai có học vị tiến sĩ nên tôi cố tình sửa tin này do anh nguyễn đình đăng lục viết nội dung tin viết về hoạt động của văn phòng tỉnh ủy dung lượng tin khoảng một trăm năm mươi chữ nội dung tin không có gì mới Nó chỉ mang tính chất thông báo Nếu dùng cũng được Không dùng cũng chẳng sao Cuối tin Tác giả đề Tiến sĩ Nguyễn đình Đăng Lục Văn phòng tỉnh ủy Tôi đã gạch học vị Để nguyên tên tác giả và địa chỉ Báo phát hành Anh Lục đọc tin Thấy mất học vị tiến sĩ không bằng lòng Nên tranh cãi với anh Liêm Tổng biên tập Anh Liêm gọi tôi lên phòng trao đổi Tôi nói Anh ạ với dạng tin báo đạo mà để học vị tiến sĩ không sai nhưng em thấy chưa ngang tầm anh liêm chỉ nói tác giả họ thích vậy mà em tôi nói cho qua chuyện em xin rút kinh nghiệm không hiểu vì sao từ đó không thấy anh lục gửi tin bài cho báo nữa thời gian anh khanh lên làm tổng biên tập anh hiển và tôi làm phó tổng biên tập có thể nói đây là giai đoạn báo hà tĩnh có đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn vững vàng nhất là về lực lượng phóng viên trẻ qua thử thách và được đào tạo thêm về chuyên môn họ nắm vững thể loại tin bài kiến thức xây dựng đảng kinh tế xã hội quốc phòng an ninh am hiểu địa bàn nên chất lượng tờ báo được nâng lên đội ngũ phóng viên cộng tác viên dồi dào mà báo hà tĩnh Mới ra mỗi tuần ba kỳ Nên công việc cũng nhàn nhã Tôi nảy ra ý định xin chuyển công tác Thời đó chưa có chủ trương luân chuyển cán bộ Một sáng chủ nhật Tôi cùng vợ đến nhà anh Đặng Duy Báu chơi Thời điểm đó Anh Báu đang là bí thư tỉnh ủy Chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Chị Hoàn, vợ anh Báu Là cán bộ liên đoàn lao động tỉnh Vợ tôi là cán bộ Ủy ban nhân dân phường Trần Phú Gia đình anh Báu chị Hoàn Ở cùng phường với nhà tôi Nên mối quan hệ giữa hai nhà Khá thân tình Sau khi thăm hỏi xã giao Tôi trao đổi với anh Báu Xin cho xuống huyện làm việc Anh Báu nhìn tôi và hỏi Sao em lại xin đi Em muốn là thay đổi môi trường công tác Và lại Các cháu đã lớn Về huyện Em sẽ phát huy được năng lực bản thân Tôi trả lời Anh nhìn tôi với cái nhìn trân trọng và trả lời cương quyết chú không đi đâu cả chú phải ở lại báo chú phải gác cái cổng này cho tỉnh ủy chị hoàn nhìn vợ chồng tôi cười biết không xoay chuyển được tình thế chúng tôi chào anh chị xin phép ra về mặc dầu trong lòng không lấy gì làm vui vẻ có một chuyện tôi xin nói để mọi người rõ năm một nghìn chín trăm chín sáu cơ quan được cấp tiền để mua ô tô bốn chỗ Việc mua bán, anh Khanh đã quyết. Một sáng thứ bảy, ngày nghỉ tôi ở nhà, thấy Nguyễn Trọng Tuệ lái xe cơ quan lên trao lá thư của anh Khanh và yêu cầu tôi cùng Tuệ ra thành phố Vinh nhận xe. Sau khi nhận xe, tôi nói với Trần Hậu Hải, lái xe của bên bán, hướng dẫn Tuệ chạy thử. Chạy đến cửa lò vừa trưa, ông Chất chủ xe và ba chúng tôi vào ăn trưa. Trời nắng, chúng tôi gọi bốn chai bia, ăn uống mau lẹ rồi về. Lúc này tôi giao tuệ lên cầm vô lăng. Về đến quán bào thành phố Vinh, vào nhà ông chất uống nước rồi đưa xe về cơ quan. Theo kế hoạch, chiều tối hôm đó, báo Hà Tĩnh và trường cao đẳng sư phạm có buổi giao lưu nhân dịp ngày báo chí Việt Nam 21 tháng 6. Về đến dốc Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, xe bị tai nạn. Tôi và Tuệ an toàn Nhưng xe bị hỏng nặng Tôi điện ra Ông Chất cho phương tiện vào Cẩu và đưa xe về Vinh Sau đó ông Chất đồng ý Đổi xe khác cho cơ quan Mọi việc tưởng cho qua Nhưng anh Khanh không nghĩ thế Rồi anh nói này nói nọ Tôi không bênh vực cho Tuệ Nhưng những điều anh Khanh nói Chưa thật chính xác Phần tôi vì đi nhận xe Mà xe bị tai nạn Nên năm đó tôi bị xếp loại hoàn thành nhiệm vụ Cũng thời gian này Nội bộ ban biên tập và cơ quan Có những vấn đề chưa ổn Năm 1999 Đại hội nhà báo Hà Tĩnh lần thứ 2 diễn ra Theo đề xuất của anh Nguyễn Khắc Hiển Ban thường vụ tỉnh ủy thống nhất Bố trí anh sang làm chủ tịch hội Việc này hoàn toàn khách quan Và chính đáng bởi hai lẽ Anh Hiển có nhiều đóng góp Cho báo chí tỉnh nhà Mặt khác, tuổi đã cao nên anh chủ động sang hội để tỉnh và cơ quan thuận tiện việc chuẩn bị nhân sự chủ trì sắp tới. Cấp ủy tri bộ báo Hà Tĩnh thống nhất ủng hộ quan điểm của tỉnh. Vào đại hội, tôi không có trong danh sách dự kiến vào ban chấp hành khóa mới nhưng nhiều đại biểu giới thiệu tôi. Vì vậy, khi bỏ phiếu bầu tôi lại trúng ban chấp hành. Ban chấp hành hội nhà báo khóa mới có năm đồng chí. Theo điều lệ của Hội Nhà báo Việt Nam, ban chấp hành khóa mới bầu chủ tịch. Mặc dù đại hội có anh Nguyễn Huy Liệu, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận, chị Trần Thị Tuấn, tỉnh ủy viên, phó ban tổ chức, trực tiếp chỉ đạo. Vậy mà khi bầu chủ tịch, anh Nguyễn Quốc Khanh khăng khăng nhận làm chủ tịch. Tôi có gặp anh Nguyễn Công Tiến, giám đốc đài phát thanh truyền hình tỉnh, anh Phạm Đức Ban, chủ tịch hội văn học nghệ thuật. Cả hai anh đều là ủy viên chấp hành, trao đổi và đề nghị bầu anh Hiển làm chủ tịch. Anh Tiến không nói gì, nhưng nhà văn Đức Ban nói thẳng, Khanh thích làm thì để nó làm. Kết quả, anh Khanh trúng chủ tịch ngoài dự kiến của tỉnh ủy. Chưa đầy một tuần sau, anh Khanh có quyết định thôi giữ chức tổng biên tập sang làm chủ tịch hội nhà báo Hà Tĩnh. Anh Hiển được đề bạt giữ chức tổng biên tập báo Hà Tĩnh Khi anh Nguyễn Khắc Hiển lên làm tổng biên tập Do bản tính của anh nhẫn nại, nhẹ nhàng, tinh tế Trong các mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp Nên hai anh em chúng tôi phối hợp với nhau nhịp nhàng Công việc cơ quan trôi chảy Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại